Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở thành Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyền dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. thì anh Sa xin mời quý vị và các bạn đến với tập 4 của bộ truyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị và các bạn thân mến, núp bóng là một hoa hậu, thế nhưng mà cuộc đời của Ngọc Lan lại đâm nước mắt. Cô bị thao túng bởi lâm, ông trùm của giới showbiz và bị ép phải tiếp một vị khách đặc biệt mà cô không hề biết mặt. Đó là một đêm kinh hoàng mà cô không bao giờ muốn quay trở lại. Những tưởng rằng cô phải luôn luôn mang trên mình chiếc mặt nạ để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. Thế nhưng ở tập truyện ngày hôm nay thì vô khô nguyên đã xuất hiện và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem người đàn ông này sẽ mang đến ánh sáng cho cuộc đời của cô ra sao, điều bất ngờ nào sẽ xảy đến. Bên cạnh đó, có ở phần cuối của tập truyện này thì Ngọc Lan sẽ rơi vào một tình huống nguy hiểm. Và cũng chính tình huống này, phần nào đó hé lộ thêm thông tin về người đàn ông kỳ lạ bí ẩn kia Tất cả những điều gì sẽ xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa Chúng ta đến với tập truyện ngày hôm nay Và sau khi lắng ngày xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp trở thành nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Nước mắt kiểu nữ, tác giả phương phương tràn qua dòng đọc của anh Sa Hàng năm có biết bao nhiêu vụ người mẫu, ca sĩ, diễn viên chấp nhận làm kẻ thứ ba cho đại gia. Sau này thì tôi phải luyện cho mình khả năng tỉnh táo, miên nhiếm với lời hay ý đẹp mới được. Xem ra thì mình còn non và xanh lắm. Chưa kể rằng, người trước mặt của tôi đây còn là giám đốc của tập đoàn lớn. Không những vậy lại còn đẹp trai, thuộc giới siêu giàu, cư xử nhã nhằn lịch thiệp. Tôi thầm nghĩ rằng người giống như anh thì gái theo không sể. Thế nhưng có một điều tôi nghi mãi vẫn không hiểu được, lý do vì sao Khôi Nguyên muốn gặp gỡ, hợp tác với tôi là gì vậy? Việc ký hợp đồng với tập đoàn lớn như vậy thì thông thường giám đốc công ty sẽ không ra mặt, cùng lắm chỉ là thư ký. Giám đốc sẽ xuất hiện trong buổi ra mắt thương hiệu và cắt băng khánh thành. Và lại thì đây là tập đoàn trang sức lớn, phải nói là lớn nhất của cả nước. Thế nên khâu tuyển chọn gương mặt đại diện vô cùng khắt khe. Cứ cho rằng anh ta chọn tôi bởi vì gương mặt của tôi phù hợp Nhưng mà Khôi Nguyên vừa phát hiện vết chai trên tay của tôi Đáng lý ra, đó phải là điểm trừ chí mạng Chẳng có tập đoàn nào muốn tuyển chọn một bàn tay có khuyết điểm Để đa mẫu trang sức của họ xuất hiện trên phương tiện truyền thông Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ Khôi Nguyên có ý định với tôi Nhưng là ý định gì thì tôi không rõ Bởi vì không giải mái được câu hỏi này Tôi cảm thấy bất giấc trong lòng. Hai tay của tôi bấu chặt vào nhau. Khôi Nguyên dễ dàng nhìn thấy sự lưỡng lửa trong đôi mắt của tôi. Anh ta lên tiếng. Sao vậy? Tôi trần chờ nhìn lên gương mặt đẹp trai giống như nam tài tử điện ảnh đó. Cuối cùng không nhìn được tôi hỏi. Tôi có thể biết lý do tại sao? Anh lại chọn tôi không? Khôi Nguyên nhìn tôi. Anh ta bỗng nhìn bật cười. Và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cười. Một nụ cười mềm rất nhẹ thôi. Không để lộ hàm răng. Vậy mà cũng khiến tim tôi lối nhịp. Tôi thực sự tò mò không biết nếu như anh ta cười để lộ ra hàm răng thì không biết là đẹp cơ nào đây. Tại sao anh lại cười thế? Chưa có một đối tác nào hỏi tôi lý do tại sao lại hợp tác với họ cả. Điều anh ta vừa nói khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi quên mất Mình đang đứng ở vị trí là một hoa hậu. Chợt cảm thấy câu hỏi của mình rất ngỡ ngẩn. Vừa tự diêm mình, lại vừa tự biến mình thành kẻ ngốc. Chắc là anh ta đang coi thường tôi lắm đây. Hầu hết đối tác của tôi đều rất vui vẻ ký hợp đồng. Bởi vì họ luôn tự tin rằng đó là những gì mà họ xứng đáng, nhận được. Còn nếu như đối phương hỏi như vậy, thì chính là họ không tự tin với cơ hội mà mình được nhận. Có phải là cô đang nghĩ về khuyết điểm trên bàn tay? Nên mới hỏi như vậy không? Bị anh ta bắt thóp Tôi ngửa ngùng do dừ mãi Không dám trả lời Anh ta lại tiếp tục sử dụng Chất dòng trầm khan của mình để giải thích Tôi không cho rằng mọi vẻ đẹp Cần phải hoàn hảo đâu Trong cuộc đời này Người ta luôn hướng đến Một sự hoàn hảo Mà không bao giờ có thể đạt được Như thế này Nếu như một ngày nào đó Tôi nhặt được một viên ngọc thô phát ra vẻ đẹp hiếm có tôi sẽ không mang nó đi mài rúa những phần thô xung quanh. Bởi vì tôi biết, viên ngọc chỉ có thể phát huy toàn bộ vẻ đẹp của nó khi mà nó có khuyết điểm. Nếu như nó rơi vào tay người khác và bị mài rúa, thì sẽ mất đi cái đẹp lạ của nó và đẹp một cách cứng nhắc theo một hình mẫu mà người ta hướng đến. Theo tôi, những thứ đẹp trời sinh cứ giữ nguyên vẻ đẹp như vậy. Đừng xê dịch hay là cố gắng chạy theo xu hướng Để biến nó thành một thứ hoàn hảo Mà người ta muốn hướng đến Tôi cũng đã từng theo đuổi sự hoàn mỹ Mà lại quên mất rằng Vẻ đẹp là vô hạn Khuyết điểm phải tồn tại song song với ưu điểm Dĩ nhiên Ý kiến của tôi chỉ là quan điểm chủ quan thôi Tuy rằng không hiểu được toàn bộ ý của Nguyên Nhưng mà tôi hiểu được phần nào Điều mà anh ấy muốn truyền đạt Từ giờ nghe xong cảm giác Mình đang đứng trước nền tri thức của người giàu có Quả nhiên đại gia luôn có những con mắt tinh tường, khác người, đi theo xu hướng ngược lại của số đông. Bởi vì nếu như họ thuộc số đồng thì đã chẳng phải là đại gia. Mà nếu như số đông có suy nghĩ giống họ thì chẳng phải trái đất này ai cũng giàu có cả sao. Tôi chưa kịp nói gì thì Khôi Nguyên đã nói tiếp. Cũng giống như cô vậy. Cô sở hữu một khuôn mặt giống như những nữ minh tình Hồng Kông vào thập niên 90. Điều đó khiến cho người khác vừa gặp gỡ Sinh ra cảm giác, hoài niệm Chỉ cần cô làm gì đó Trên gương mặt của mình thì nhất định Cô sẽ mất đi vẻ đẹp trời xanh đó Cô là cô gái mang gương mặt ấn tượng nhất mà tôi từng gặp Tuy không phải cô là cô gái đẹp nhất Nhưng mà lại khiến người ta Không thể không ngoái đầu nhìn lại Dù chỉ mới gặp lần đầu Vì vậy Cô không chỉ dừng lại ở ngôi vị hoa hậu Tương lai sau này Có thể đi xa hơn nữa Được một người có con mắt tình tường khen ngợi như vậy khiến tôi cảm thể ái ngại bản thân của tôi khiêm tốn cho rằng anh ta đang thổi ph quá thôi tôi ngước mắt quan sát gương mặt của anh ta nếu như đối phương đã có lời khen ngợi thì mình cũng lịch sử khen lại nhưng mà nhìn từ trên xuống dưới từng chi tiết anh ta đều đẹp cả thì tôi biết chọn cái nào để khen đấy thật đúng là ngại quá Cảm ơn anh vì lời khen nhé gương mặt của anh Trông cũng rất đẹp đấy. Lời khen vừa thốt ra tôi lại cảm thấy mình ngơ không chịu được. Người ta thì dùng ca từ Mỹ miều để khen người mình. Còn mình thì lại thở ra cái câu phổ thông. Những gì học được đâu cả rồi chứ. Sao trước mặt của anh ta tôi cứ như biến thành trò hê như vậy. Thật may mắn cho tôi. Đúng lúc đó, một cô gái mặc bộ vest nữ công sở bước vào, gỡ ngại cho tôi. Cô ấy có gương mặt khá hài hòa Giáng dấp cũng rất đẹp. Cô ấy đi đến trước mặt của tôi giới thiệu. Chào chị, em là Nhá, là thư ký của anh Vũ Khôi Nguyên. Mời chị đi theo em đến phòng thay đồ. Tôi ngước mặt quan sát chị ấy một hồi, cảm thấy người này có khi còn hơn tuổi của mình nữa. Tôi là Lan, tôi mới 18 tuổi thôi, chắc là còn kém tuổi cô đấy. Thư ký Nhá nghe thấy tuổi thật của tôi thì kinh ngạc. Chắc là cô ấy đang nghĩ không thể nào tin được Tôi còn nhỏ như vậy Đã trở thành tân hoa hậu Lại còn là đối tác của giám đốc Nhưng rồi rất nhanh sau đó Cô ấy che dấu vẻ ngạc nhiên Thể hiện ra sự điềm tĩnh của mình Lúc này thì Vũ Khôi Nguyên lên tiếng Gỡ ngượng cho chúng tôi Cô cứ đi đi Tôi đợi được Vậy thì làm phiền anh quá Cảm ơn anh nhé Theo sự chỉ dẫn của cô nhân viên Tôi được đưa đến phòng thay đồ trong căn penthouse. Tôi được biết về định nghĩa penthouse, đó là một căn hộ xa hòa, nằm trong tầng trên cùng của một tòa nhà. Bình thường, một tầng có thể chứa nhiều căn hộ, nhưng mà tầng trên cùng thì chỉ có duy nhất một căn hộ. Diện tích ít nhất của penthouse rơi vào khoảng 200 mét vuông Thế nhưng mà căn penthouse của Vũ Khôi Nguyên, tôi ước chừng phải rơi đến 1000 mét vuông Đi qua khu vực phòng khách, hồ bơi, thư viện, tôi giống như con bé nhà quê mới lên thành phố. Dù đã từng được chứng kiến nhiều căn biệt thự rất đẹp, nhưng mà tôi không thể nào rời mắt khỏi căn hộ này. Cách xây dựng bài trí của căn penthouse này thực sự khiến khách mời phải buông ra lời tấm tắc, khen ngợi đối với vị kiến trúc sư nào thiết kế ra nó. Tôi không dám ước chừng Vũ Khôi Nguyên đã chi bao nhiêu tiền cho căn hộ này. Chắc chắn đó là một số tiền khổng lồ. Nhìn thấy tôi liếc dọc liếc xuôi, chị thư ký mỉm cười rồi nói Kiểu kiến trúc rất đẹp và là mắt có phải không? Khi mà chị đến đây cũng ngạc nhiên bởi vì hệ thống xây dựng và cách bài trí thông minh của nó Tôi vẫn chưa thể nào rời mắt khỏi kiểu bài trí của nó, vừa nhìn vừa nói Vâng, đúng là rất đẹp Thật đúng là tò mò không biết ai là kiến trúc sư cho công trình này Chị cười hiền rồi đáp lại Chính là giám đốc Khôi Nguyên đấy. Nghe đến cái tên này, tôi kinh ngạc đến sướng sờ. Cả căn penthouse này là do anh ta tự tay thiết kế á. Không đời nào có thể như vậy. Lúc chị biết chuyện ấy, chị cũng không tin giống như em bây giờ. Nhưng mà thật sự, từng chi tiết nhỏ, từng vật dụng cho đến cái khung cửa sổ và chất liệu kính đều là một tay của anh Nguyên tròn lựa lên bản thiết kế. Nhân viên chỉ thi hành theo chỉ đành của anh ấy thôi. Thực sự anh ấy có một năng khiếu thiên bẩm Về mặt thẩm mỹ Trên đời này còn có người tài đến như vậy sao Đã là chủ tập đoàn lớn Lại còn tự thiết kế nhà cửa cho bản thân Và đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy Thật sự khiến cho người ta Phải ngả mũ thán phục Đúng là ông trời bất công Khi cho một người quá nhiều tài năng đến như vậy Đến nơi rồi đấy Để chị giúp em thay đổi nhé Ờm Dạ thôi à Để em tự vào thay Có gì thì em sẽ nhờ chị giúp đỡ Chị nhà thấy tôi e ấp Giống như gái mới lớn Thì không khỏi đưa tay lên che miệng Khiến tôi cũng ngưỡng ngùng theo Không hiểu sao Tôi không thể nào chứa được cái bệnh xấu hổ đó Cứ nghĩ đến việc người khác Nhìn thấy toàn bộ cơ thể của tôi Thì tôi lại cảm thấy rất ngại Tôi nhận lấy chiếc hộp trên tay chị thư ký Hơi ngạc nhiên Khi vỏ hộp trắng trơn Không có bất kỳ chữ viết nào được in trên hộp Thông thường Thương hiệu làm ra nó sẽ được in trên vỏ hộp. Tôi tự gõ vào đồ của mình một cái. Người ta đưa đồ để thay là quy lắm rồi, lại còn quan tâm đến nhát hiệu làm gì chứ. Tôi nhanh chóng cởi bỏ bộ váy trên người, sau đó mở chiếc hộp trắng trơn kia ra. ngay tức khắc, tia sáng phát ra những viên đá long lánh đâm vào mắt của tôi. Không giống như sự đơn sơ bên ngoài vỏ hộp. Bộ váy này thật sự rất đẹp. Tôi nhanh chóng bị lôi cuốn bởi thiết kế chiếc vái không tin tuổi này. Bộ đầm mặc trên người tôi đa phần là do stylist chuẩn bị và tôi chưa từng có cảm giác với những chiếc vái ấy dù nó rất đắt tiền. Có những chiếc còn lên đến cả trăm triệu. Nhưng mà suy cho cùng, những đồ tôi mặc trong sự kiện chỉ để báo chí bóc giá nên tôi cũng không quan tâm. Tôi nhấc chiếc đầm ra khỏi hộp. Nó màu trắng, được làm từ vải lụa cao cấp Và được đánh bằng hàng nghìn viên đá thủ công rất đặc biệt Nhìn sơ qua cũng biết Để làm được chiếc váy này thật sự không hề đơn giản Nó rất lấp lánh Tôi không khỏi suýt xoa trước sự lồng lấy của chiếc váy này Nó đẹp như vậy Kiêu sa như vậy Mà lại không có tên tuổi á Tôi thật sự tò mò với nguồn gốc của chiếc váy đó Loài hoài khoảng tầm 20 phút Tôi mới mặc được bộ váy lên người Trong quá trình mặc Tôi còn nhờ chị nhá vào giúp tôi Quả thật là nếu như không có hai người Thì mặc bộ váy này rất khó Lúc Thư Kỳ Nhá bước vào Thấy tôi mặc bộ váy lên người Thì không ngừng thán phục trầm trồ Úi trời đất ơi Đẹp quá Bộ váy dường như sinh ra để dành cho em vậy Chính tôi cũng không ngờ rằng Chiếc váy có thể vừa vạn với cơ thể của mình như thế Tôi thầm liếc mình trong gương Quả thật đúng như chị nói Bộ váy này Như tôn lên nhan sắc của tôi bội phần Cảm giác như mình bước ra từ câu chuyện cổ tích của nàng tin cá Những viên đa sáng lấp lánh trên khuôn ngực Như khiến da thịt của tôi trở nên trong vắt Giống như ảo ảnh Lúc nãy tôi còn lo lắng Mình mặc chiếc váy này lên Có thể sẽ không phát huy được vẻ đẹp của nó Thật sự đã quá lo xa Chị nhà vừa trình lại trang phục cho tôi Lại vừa tấm tắc khen ngợi Đúng là chiếc váy tìm được chủ rồi đấy Hợp quá em à Anh Nguyên đúng là không tìm nhầm người Chưa cứ khen mái như thế Làm tôi phỏng hết cả mũi Nhưng chỉ vì bị dịu đổ Mà tôi được thay một bộ váy quá sức đẹp Khiến tôi sinh ra cảm giác ngại ngại Không kiềm chế được sự tò mò Tôi hỏi chị nhá Chị nhá Có phải bộ đầm này Được một nhà mốt nào đó thiết kế không ạ Lúc tôi hỏi Chị nhá cũng vừa vạn trình xong chiếc váy cho tôi Chị quay ra nhìn tôi mỉm cười đầy thần bí rồi nói Là nhà thiết kế ruột đấy em Đang tò mò bị chị trêu như vậy Tôi không khỏi nóng rụt, Thấy tôi cứ ngạch mặt ra chỉ bật cười khanh khách rồi nói Là nhà thiết kế Vũ Khôi Nguyên đấy Chỉ nhà nói đến đây khiến tôi choáng váng thật sự Không thể nào tin được Làm gì có chuyện như vậy Vừa quản lý tập đoàn Vừa thiết kế penthouse Bây giờ lại thiết kế cả váy á Chẳng nhé Anh ta là thánh nhân sao Chị nhá nhìn thấy gương mặt không thể nào tin nổi của tôi Thì tư tốn giải thích Chiếc váy này nằm trong bộ sưu tập thu đông của anh ấy Chị thật sự rất tiếc cho chúng Lòng lấy kiêu xa Nhưng luôn nằm trong những chiếc hộp vô danh không tên không tuổi Chưa từng được ai biết đến ngoài anh ấy và nhân viên Lúc anh ấy chỉ định lấy bộ váy này Chị thật sự rất ngạc nhiên Có vẻ như anh ấy đã tìm được Muse của mình rồi đấy. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ rồi hỏi lại. Muse là sao ạ? Mỗi một nhà thiết kế đều có cho riêng mình một nàng thơ. Và đây là đại danh sưng mỹ miều dùng để chỉ những cô gái được nhà thiết kế yêu thích và xem là nguồn cảm hứng sáng tạo. Trước khi gặp được em, anh ấy luôn mông lung và chơi vơi, không tìm thấy đích đến. Sáng tạo ra những chiếc váy không tên và chưa bao giờ được công bố Dù rằng nhân viên sau khi nhìn thấy những chiếc váy đều tấm tắc khen người Thế nhưng mà giám đốc chưa bao giờ công khai chúng cả Anh ấy cho rằng bản thân chưa tìm thấy mục đích của mình khi sáng tạo nên chiếc váy Bây giờ thì tốt rồi Em là người đầu tiên được diện lên mình chiếc váy do chính anh ấy thiết kế Có thể nói là giám đốc rất để ý em đấy Tôi nhất thời bị lời nói của chị nhá khiến cho cả người cứng đờ giống như pho tượng. Tôi đã từng nghe bóng gió trong giới thời trang nói về cùng từ Muse ý chỉ những siêu mẫu, ca sĩ, người có tầm ảnh hưởng được nhà thiết kế cưng chịu. Nhưng mà thực tế, khả năng kết quát của tôi rất kém. Tôi chập chứng biết đi kết quát khi được ông Lâm nhận và chỉ dạy. Khoảng thời gian đó diễn ra trong vòng 2 tháng cộng với 2 tháng đàng quàng là 4 tháng. Vậy nên khi tôi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Có nhiều khán giả bất bình so sánh kỹ năng khét quát của tôi Họ cho rằng tôi có vẻ non so với Á hậu 1 một, một người có kinh nghiệm khét quốc và trình diễn trong những sâu thời trang lớn Vậy mà bây giờ đây tôi lại được giám đốc đá quý kiêm nhà thiết kế để mắt đến Tôi được chỉ nhanh nắm tay kéo đi Cả dọc đường trong đầu của tôi cứ ngồn ngang, rất nhiều suy nghĩ Có thể anh ta chỉ đành tặng tôi trước vái thôi. Làm sao có thể để tôi làm nàng thơ chứ? Đại danh sân đó quá đối xa vời so với người đang loay hoay từng bước khét quát giống như tôi. Tôi tự an nổi mình, không được quá ảo tưởng về bản thân. Bộ váy này chỉ là một trong những bộ váy nằm trong bộ sưu tập của anh ta. Có thể là anh ta đưa cho tôi để dự một sự kiện nào đó nhằm nói lên tên tuổi của mình trong làng thời trang. Còn danh xưng đó với tôi thực sự quá xa vời. Dừng lại suy nghĩ của mình, tôi được chị nhá đưa về phòng ăn. Trong lòng của tôi đột nhiên sinh ra căng thẳng và hồi hộp. Khi cánh cửa mở ra, trong một giây, hai ánh mắt cùng giao nhau. Nhất thời thì bóng lưng của Khôi Nguyên trở nên cứng đờ. Ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở bộ váy trên người của tôi. Bởi anh ta nhìn như vậy, tôi lại càng căng thẳng. Tôi lo lắng rằng bản thân của mình không thể nào tót lên thần thái và truyền đạt hết mong muốn của anh ta khi thiết kế ra bộ váy này. Tôi cố tình không nhìn thẳng vào mắt của anh ta, sợ rằng mình sẽ nhận thấy điều gì đó khiến cho bản thân thất vọng. thư kỳ nha giúp tôi ngồi vào ghế. Nguyên thì vẫn không hề rời mắt khỏi tôi đến một phút hoặc là một giây. Điều đó khiến bầu không khí trở nên cô đặc. Chị nhà thấy Nguyên cứ nhìn đến thất thần như vậy, Thì ra vừa ho nhẹ một tiếng. Um... <cười> giám đốc, uh, tôi xuống xử lý nốt công việc của ngài nhé. Thư ký gọi như vậy, mà vị giám đốc nào đó vẫn ngồi an toà trên ghế, không thèm nhúc nhích ngay đến cả 1 mm. Đôi mắt thì vẫn cứ chẳng thèm chiếp lấy một cái. Thật sự khiến cho người khác tưởng rằng đây là một pho tưởng. Vị thư ký nào đó trở nên xấu hổ, Đành phải ho thật to thêm vài tiếng nữa Lúc này thì giám đốc Nguyên mới chiều hòn hồn Phất tay ra hiểu cho thư ký lui ra Hai tay của tôi bấu chặt vào nhau Tôi do dự không biết Có nên nhìn thẳng vào mắt của vị giám đốc kia không Tôi biết là anh ta đang thầm đánh giá mình trong đầu Cuối cùng thì vị giám đốc kia cũng lên tiếng trước Phả vỡ đi bầu không khí ngột ngạt Như muốn bức thở người ta vậy Nhìn thẳng vào mắt tôi Giọng nói nhẹ từ lông hồng như phát ra một loại uy quyền khiến cho người khác phải nghe lời. Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cảm giác lúc này giống hệt như cái lần tôi được MC gọi tên bốc thăm câu hỏi của phần thi ứng xử. Mạnh mẽ lên nào? Tự tin lên nào? Mày là hoa hậu đấy, Lana. Sợ gì chứ? Khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời mày thì mày cũng trải qua rồi. Không có gì phải sợ cả. Sau vài phút lo lắng như vậy, cuối cùng tôi ngừng đầu lên nhìn Nguyên. Khoảnh khắc đó, như có ai đó khiến cho chiếc đồng hồ thời gian dừng lại. Tôi bị cuốn vào đôi con người đàn lái, sâu thảm của anh ta. Ánh mắt của anh ta giống như quyết định cho tôi đi vào thế giới nội tâm của mình. Đây là lần đầu tiên anh ấy phô ra cho tôi thấy suy nghĩ của mình qua gương mặt. Cô đang do dở sao? Tôi liếm đôi môi khô khúc của mình lặng lẽ gật đầu. Không phải là cô đang làm tôn lên bộ váy này Tôi như nín thở nhìn Nguyên Hai tay bấu chặt lại Dường như đang tự cào chính mình Bộ vái này bởi vì cô Mà có thể phát huy vẻ đẹp của nó Vì cô mà nó đã có tên Vì cô mà tôi đã biết lý do để sáng tạo Cảm ơn bởi vì đã cho nó một lý do để tồn tại Nghe đến đây tôi mở to mắt như sắp rơi ra ngoài Không ngờ rằng anh ta lại nói cảm ơn tôi như vậy. Đang định nói anh ta quá khách sáo, thì anh ta lại tiếp tục nói. Một bộ váy dù được làm từ chất liệu đắt tiền như thế nào, dù cho được làm từ những viên đáo quý ra sao, nhưng mà nếu như nó không có mục đích, không có chủ nhân, thì nó mãi mãi chỉ là một bộ váy trưng bày trong tủ kính không có giá trị. Và cô là điều mà tôi đang tìm kiếm. Ngay từ khi bắt gặp gương mặt của cô, tôi đã biết chính xác Mình cần phải đi theo hướng này. Vậy nên thực sự cảm ơn cô, bởi vì đã khiến cho những đứa con của tôi có nhà. Trong giây phút đó, tôi thực sự xúc động vì lời nói của Nguyên. Nhưng mà thực sự anh ta đang quá coi trọng tôi rồi. Tôi vội vàng lắc đầu xua tay. Ờm... Um, tôi... Tôi định nói là tôi thực sự không dám nhận danh sương cao quý mà anh đang nói. Thế nhưng khổ nỗi, thế nào mà tôi cứ lắp bắp nói mãi không thành câu Đã bị Khôi Nguyên lắc đầu Không kìm được sự xúc động trên gương mặt anh đáp Cô chính là viên ngọc thô mà tôi đang tìm kiếm Suốt thời gian vừa qua Tôi đã chìm trong cảm giác bất lực Và giàn vạn với những đứa con của tôi Tôi không biết lý do tại sao Mình lại sáng tạo ra nó Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với khả năng của bản thân Khi không cho nó một cái tên Một lý do để sống Cô biết cảm giác đó chứ Tôi nhất thời không biết trả lời Nguyên ra sao và rồi theo anh ta lại tiếp tục nói Cô không ngại trở thành nàng thơ của tôi chứ Hay nói một cách chính xác hơn là trở thành mẹ của những đứa con của tôi Tôi nhất thời bị sặc nước bọt ho xù sụ họ giống như bệnh nhân lao phổi giai đoạn cuối vậy Nếu như không phải và anh ta đang nhắc đến những bộ váy thiết kế của mình thì tôi thực sự sẽ hiểu nhầm rằng anh ta đang tỏ tình với tôi Những cụm từ mà anh ta dùng Khiến tôi không thể nào tin được rằng Anh ta là một nhà thiết kế Tôi được nghe chỉ Lệ kể rằng Thông thường thì cảm hứng của một nhà thiết kế Luôn xuất phát từ trái tim của anh ta Vậy nên người khiến cho Nhà thiết kế phải thẫn thờ Nảy sinh ra cảm xúc muốn sáng tạo Và định ra hướng đi của mình Thì đó chính là nàng thơ Nhưng mà Khôi Nguyên là chủ của tập đoàn Đá Quý Anh thực sự có niềm đam mê mãnh liệt Đối với việc trở thành nhà thiết kế á. Lúc này Khôi Nguyên nhíu mài nhìn tôi, bay ra bộ mặt buồn bá. Trời đất ạ! Tôi thề có trời rằng, đây là người đàn ông đầu tiên đứng trước mặt của tôi. Chỉ biểu hiện nỗi buồn thôi, mà cũng khiến cõi lòng của tôi xót xa như vậy. Cô đành lòng để cho những đứa con của tôi bơ vơ không tên không tuổi, không nhà không cửa Tôi... Nhưng mà cuộm từ làm mẹ kia thật khó chấp nhận. Vẫn biết rằng, những nhà thiết kế luôn có tâm hồn lãng mạn. Nhưng mà sao anh ta không nói thẳng toẹt bằng cách gọi tôi là nàng thơ Mỹ miều nào đấy của anh ta, mà lại dùng cái ngôn từ dân giá là mẹ của các con tôi. Nghe như dành cho các cặp đôi yêu nhau, thật khiến cho người ta sinh ra ảo tưởng. Tôi có thể khiến cho cô từ do dự trở thành quyết liệt. Tôi có thể khiến cho khuyết điểm của cô Lập tức trở thành ưu điểm đấy um, Nhưng mà kỹ năng Kết quốc của tôi thực sự không tốt Tôi có quá nhiều Anh ta lại lắc đầu Anh ta đột ngột rời ghế Rồi tiến từng bước về phía ghế ngồi của tôi Từng bước đi của anh ta Như gó từng nhịp vào trái tim nhỏ bé của tôi Sao từ dưng lại rời ghế Sao lại đến trước mặt của tôi như vậy Cảm giác hồi hộp này Thật muốn cướp đi hơi thở của tôi Trời sinh ra, cô đã có quá nhiều ưu điểm. Khuyết điểm sinh ra chỉ là khiến cô trở nên mạnh mẽ và đẹp hơn thôi. Cô là người mà tôi đang tìm kiếm, giống như người thợ đã tìm thấy viên ngọc của mình. Cô sẽ đồng ý trở thành nàng thơ của tôi chứ. Giấc lời thanh ta dừng lại, chia bàn tay về phía tôi. Những đường chỉ tay ngoan ngoèo, hình gió trong lòng bàn tay sạch sẽ đó. Trái tim tôi mỗi lúc một đập nhanh hơn. Tôi rất do dự Tôi biết rằng đây là ước mơ của cả chiều cô gái làm người mẫu Đang giành giật nhau ở ngoài kia Có những người khó khăn và đánh đổi như thế nào Để có thể vững bước một cách điêu luyện trên sân khấu Để có thể khiến cho nhà thiết kế chú ý đến Nhưng còn tôi Những cảm xúc phức tạp ồ ạt xâm chiếm trái tim tôi Dĩ nhiên tôi biết rằng Đây là một cơ hội quá mức tốt so với tôi Tôi cảm thấy mình không xứng Do ràng nhiều người ngoài kia cố gắng hơn tôi Tại sao lại chọn tôi chứ? Không có bất kỳ lý do nào cả. Ngay từ khi gặp gỡ cô, tôi đã biết là cô là những gì mà tôi đang tìm kiếm. Đừng tự mệnh tìm hiểu lý do tại sao nữa. Bởi vì cô xứng đáng, và bởi vì bản thân cô chính là lý do đó. Lời nói của anh ta thật sự khiến tâm tư của tôi sao động. Bàn tay ấy vẫn ở trong không chung chờ đợi tôi đặt lên. Tôi thật sự rất dối. Hãy khiến cho những đứa con của tôi được có tên. Khiến cho nỗ lực của tôi được đền đáp. Tôi đã quá mệt mỏi trong hành trình tìm kiếm của tôi. Thế nên, đừng từ chối. Anh ta không hề dùng những từ ngữ mỹ lệ, lời nói xuất phát từ sự chân thành trong trái tim của anh ta, khiến bức tường trong lòng của tôi sụp đổ. Tôi run dậy, đặt tay của mình vào trong bàn tay to lớn đó, thay cho lời đồng ý. Khi hai bàn tay chúng tôi chạm nhau, Ngay tức khắc, Nguyên nắm chặt lấy tay của tôi giống như một lời hứa hẹn sẽ bảo vệ tôi, chân quý tôi, sẽ nâng tôi lên một tầm cao mới. Anh cúi người xuống, thao tác giống như đang khuất phục trước tôi. Không do so dự, anh đặt nụ hôn nhỏ lên bàn tay của tôi. Ánh mắt chứa tràn sự sùng bái nhất định. Cảm ơn vì đã đồng ý, nàng thơ của tôi. Và đó là lần đầu tiên có một người đàn ông đối xử với tôi Một cách đầy trân trọng như vậy. Không có mục đích, không có lý do. Trong đôi mắt kia tồn đọng một thứ khát khao cháy bỏng. Và tôi chính là chất xúc tác để bùng lên khát vọng sâu thẳm trong trái tim của anh ta. Như anh ấy đã nói, tôi là thứ mà anh ấy mệt mài tìm kiếm trong hành trình của mình. Một cảm giác không tên xâm chiếm trái tim tôi. Chỉ khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy, tôi mới cảm thấy mình đáng giá, được công nhận, được khen ngợi. Và còn một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó mà một cô gái 18 tuổi như tôi không thể nào chống cự nổi. Ngay khi tôi còn do dự, anh đã nắm chặt lấy bàn tay của tôi, dùng sự quyết liệt và chân thành của mình trói buộc tôi. Khác với những người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt dục vọng, đôi mắt của anh dành cho tôi là đôi mắt của một kẻ nghệ sĩ si tình đã tìm thấy bóng hồng của đời mình. Đó là ánh mắt sùng bái, trân trọng, không vẩn đục, nhơ bẩn. Giây phút đó tôi thực sự xúc động với anh ta. Anh đặt một nụ hôn phút nhẹ trên mua bàn tay của tôi, dù cho nó chỉ là lướt qua trong chốc lát, nhưng mà tôi có thể cảm thấy sự mềm mại từ đôi môi của anh. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để khiến cơ thể tôi run lên, giống như có luồng điện trải qua. Cho đến khi anh nới lòng bàn tay, thì tôi mới hoàn hồn, rút tay về. Không hiểu vì sao, một loại cảm giác hụt hứng, buồn bá, cư dâng tràn trong đáy lòng của tôi. Dù tôi không có lý do gì phải buồn. Hôm nay là một ngày vui vẻ và tôi đã ký kết một bản hợp đồng bạc tỷ chứ. Trần của em, cho phép tôi. Bỗng nhiên anh đổi cách xưng hô khiến tôi hơi ngượng. Dù biết chúng tôi cách nhau đến 10 tuổi nên việc anh gọi tôi bằng em hoàn toàn đúng. Và lại chúng tôi lại còn hợp tác với nhau một thời gian dài. Thế nên cách xưng hô có hàm ý Là quan hệ của chúng tôi đã xích lại gần một chút Nhưng mà đối với loài quan hệ mới mẻ này Tôi vẫn còn rất ngại Khi anh vừa giất lời thì cũng là lúc về sĩ bên cạnh mở ra một chiếc hộp Một đôi giày lấp lánh Được đưa đến trước mắt tôi Ngay lập tức tôi nhận ra đôi giày này Đây chẳng phải là mẫu thiết kế đang cháy hàng Bởi vì quá hot Của nhà Chimichro hay sao Kiểu họa tiết bắt mắt này Không thể nào lẫn vào đâu được Thân mình của nó được bao phủ 7.000 viên pha lê, quả áo Và một bông hoa pha lê Làm điểm nhấn ở múi giày Tiếp xúc ở gần thì tôi mới thấy Hình ảnh trên mạng đúng là không thể nào Thể hiện hết được Vẻ đẹp mỹ miều của nó Anh khom người quỳ một chân xuống Trước mặt của tôi, khiến tôi sứng sở Bàn tay màu trông tính của Nguyên Cầm lấy đôi giày, hướng về phía chân tôi Lúc này thì tôi mới hoàng hồn Nhận giấy ý định của anh Vội vàng Rút chân lại rồi nói Ơm đừng Đừng như vậy Ngày hôm nay anh đã tặng cho em quá nhiều thứ Khôi Nguyên lại mỉm cười nhìn tôi Nhưng mà lần này thì tôi Được chim ngưỡng Hàm răng trắng sáng thẳng tắp của anh Cái vải trầm buồn trên gương mặt của anh Đã biến mất từ lúc nào không hay Giờ đây thì tôi thấy anh vô cùng cởi mở Có lẽ Việc tôi trở thành nàng thơ trong cuộc đời của anh Đã khiến cho nút thắt trong lòng của anh Được tháo bỏ Em lại do sự rồi. Mỗi khi em do sự tôi lại càng có lý do để quyết liệt hơn. Và thế là Khôi Nguyên tự ý đưa tay cáo đôi chân của tôi hướng về phía anh. Tôi vội vùng vấy. Tôi không muốn để anh thấy những vết bầm trên ngón chân của tôi. Nhưng thật đáng tiếc. Anh nói đúng. Tôi đang do sự Thế nên sức chống cửa và anh cũng vì vậy yếu ớt. Anh tháo chiếc giày cũ ra khỏi chân tôi. Tôi vội vàng quay mặt đi. Xấu hổ. Không dám nhìn đôi chân của mình đang bày ra lộ trước mặt của anh. Thật là đáng tiếc. Những ngón chân của em rất đẹp. Trông xứng đáng được nằm trong một đôi giày thoải mái hơn như vậy. Em đừng bỏ mặc chúng như thế. Nó thực sự rất quan trọng đấy. Hai má của tôi trở nên đo đỏ tại vì chưa có người đàn ông nào quan tâm đến tôi từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Tôi cắn môi không dám quay mặt nhìn anh. Tôi cứ ngỡ rằng Sự việc khiến tôi khó xử chỉ dừng lại ở đó Nhưng ai ngờ rằng Anh lại ra hiểu cho vệ sĩ Lấy hộp đựng thuốc ra Nàng thơm chỉ là một danh xưng Chỉ là một mối quan hệ hợp tác Tôi đâu phải người yêu của anh Mà anh lại chăm bám như vậy Ngày hôm nay tôi phiền anh quá nhiều rồi Nghĩ như vậy tôi lập tức xua xua tay từ chối à, Không cần đâu Ở nhà của em có thuốc à, Không cần làm như vậy Em ngại lắm Người nào đó vẫn cứ cố chấp không thèm nghe lời tôi nói Đến khi về sĩ đưa thuốc đến Thì anh tỉ mận sát trùm rồi bôi thuốc cho tôi Tại sao chứ? Tại sao một người sinh ra trong gia đình châm anh thế phiệt giống như anh Lại quỳ gối trước tôi để làm gì vậy? Cách anh nhìn, anh quan sát Và cách mà anh đối xử với đôi bàn chân của tôi Thật giống như những cặp đôi yêu nhau Nó khiến tôi liên tưởng đến Những tình cảnh mộng mơ không có thật Chưa từng có người đàn ông nào lại đối xử với tôi như vậy Vừa ngại vừa cảm thấy Cứ sao sao ấy Chỉ biết là chống ngực cứ đập thỉnh thịch Bàn chân của một người mẫu vô cùng quan trọng Anh không hài lòng khi thấy Cách mà em đối xử với bàn chân của em đâu Dày chật như vậy Thì đừng cố đi chứ Tôi ngập ngừng nói uhm, Nhưng mà tại sao anh lại biết Số đo giày của em thế Có lẽ việc thường xuyên tiếp xúc với các phụ kiện của phụ nữ khiến cho anh nhạy cảm với các số đo. Theo anh được biết, chiều cao của tân hòa hậu là 1m74. Cỡ người như em size dày rơi vào khoảng 39 hoặc là 40. Nhưng mà không xương của em nhỏ. Tuy dáng người cao, nhưng mà người rất thành thoát, nhỏ gọn, không to. Hơn nữa, bàn tay thường tỷ lệ thuận với bàn chân. Mà bàn tay của em nhỏ như thế, anh đoán size 38 thôi. Tôi nghe xong nút nước bọt Không khỏi thầm thán phục các suy luận của anh có lẽ trước khi quyết định Để tôi trở thành đại sứ thương hiệu Anh đã tìm hiểu thông tin về tôi rất ký Nhớ lại stylist của tôi Là người chuẩn bị váy và giày cho tôi Vậy mà anh ta còn chuẩn bị Xài kích cỡ giày Xong rồi đấy Đang đưa em về nhé Lúc này thì Khôi Nguyên đứng dậy Anh có nhá ý muốn đưa tôi về Nhưng mà ngay lập tức tôi lắc đầu Thứ nhất Hình ảnh của một hoa hầu không cho phép Nếu như có nhà báo nào đó Săn được ảnh của chúng tôi đi cùng với nhau Thì không hiểu Hậu quả to lớn thế nào nữa Thứ hai Quản lý của tôi đang đợi dưới Vậy nên tôi lập tức lắc đầu từ chối Hôm nay thì tôi đã phiền anh quá nhiều rồi Dường như Khôi Nguyên hiểu được suy nghĩ của tôi Ánh mắt của anh vụt qua tia thất vọng Nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày Được rồi Hẹn gặp lại em nhé. Tôi ngại ngùng gật đầu chào tạm biệt rồi đi theo sự chỉ dẫn của chị nhá thư ký rời khỏi căn penthouse. Lúc tôi rời khỏi cánh cửa không hiểu sao tôi có cảm giác đôi mắt của anh vẫn cứ do theo bóng dáng của tôi. Chị nhá tiến tôi ra xe riêng của công ty và chị không quên dặn dò tôi. Về bộ váy em giữ bí mật giúp chị nhé bởi vì giám đốc chưa từng công bố chiếc váy này đâu. Tôi không khỏi cảm thán. Bộ vái này ắt hẳn đối với anh quý giá lắm. Anh gọi chúng là đứa con. về mà anh lại có thể tùy tiện đưa cho tôi mặc. Trong lòng của tôi không khỏi xúc động vì hành động đó của anh. Tất nhiên, tôi rất trân trọng chất xám và công sức của anh. Dạ vâng ạ. Chỉ cứ yên tâm. Em hiểu mà. Lúc vào trong xe ô tô, tôi cứ như người trên mây trên gió. Bộ não không ngừng tôi đi tôi lại cảnh Anh thốt ra những câu chữ, thuyết phục tôi. Rồi thì hình ảnh anh quỳ một chân xuống trước mặt của tôi, chỉ để mang dạy cho tôi. Tôi thầm nghi vấn, liệu rằng đây có phải là hành động bình thường không? Nghe như thế, tôi lại thầm cười nhạo chính mình Tôi lại nghĩ quá xa rồi. Anh ấy giàu có như vậy, quá tài giỏi, quá tài năng. Chúng tôi nhất định chỉ dừng lại ở mối quan hệ hợp tác, không đi quá xa. Đúng là như vậy. Thế nào rồi em? Sao không nói gì vậy? Anh ta nói với em những gì thế? Bộ quần áo này là thế nào thế? Để chị quản lý nhắc thì tôi mới trợt phát hiện tôi đang không hề tập trung. Tôi liền kể lại toàn bộ chuyện ở bữa tiệc. Dĩ nhiên là tôi đã lược bỏ đi mấy tình tiết như anh ấy thay giày cho tôi rồi thuyết phục tôi trở thành nàng thơ của anh ấy và một loạt những hành động mờ ám khác. Chị Trâm nghe tôi kể xong Thì hai mắt sáng ngời Cười thật to rồi nói Ôi, như vậy thì ngon quá Hợp đồng báo bờ như vậy Chị biết mà Em rất tài năng, la nạ Thấy chị cười thì tôi Cũng cười gường thao Tôi biết chị ấy, chị nhìn thấy tôi hứa rộng Khi tôi lọt vào mắt xanh của một công ty nào đó Hay là ký được hợp đồng báo bờ Chị ta cười không khép được mồm Lại còn vô duyên hỏi tôi thế này nữa Thế anh ta không đòi hỏi gì á Lúc này thì tôi sực nhớ ra một điều Nếu như đối tác gửi gắm cho mình quá nhiều thứ Thì thứ nhất Anh ta đã để mắt đến bạn Thứ hai Là anh ta muốn có bạn Nhưng mà Nguyên thì lại thực sự không hề đề cập đến việc đó Tất cả những gì anh thể hiện Là sự trân trọng dành cho tôi Anh không giống như người khác Cảy quyền, cảy thế chèn ép tôi giống như Trần Thắng Hay Minh Quân Anh không giống với những người đó. Bởi vì mãi suy nghĩ mà tôi chìm vào thế giới riêng của mình quên cả chuyện trả lời chị Trâm. Chị ta nhìn thấy thái độ của tôi lại cứ tưởng tôi không muốn trả lời nên không ép hỏi nữa. Dù sao thì việc ấy cũng không hề liên quan đến chị ta. Chỉ cần tôi ký hợp đồng là được. Tính tình đang vui vẻ nên chị ta nói luyền thuyền một hồi. Tôi cũng chẳng nghe lọt tay những điều mà chị ta đang nói. Xe chạy đến căn biệt thự của tôi thì dừng lại, rồi mở cửa giúp tôi. Hai vệ sĩ bước ra trước quan sát xem có ai đang thẩm thụt ở khu vực xung quanh nhà tôi để chụp trộm hay không. Cảm thấy không có vấn đề nghiêm trọng mới để tôi bước xuống. Về đến nhà mà đồ óc của tôi vẫn còn mơ mơ màng màng. Lúc bước vào phòng, tôi giật mình khi nhìn thấy chị Lệ đang ở trong nhà. Chế ấy bọc bộ đồ ngủ của Gucci, ngồi ăn nhàn trên ghế sofa đắp mặt nạc. Thấy tôi thì chị liền hỏi Sao về muộn thế? Tôi thành thật đám Hôm qua chị chị bị stress Thế nên em xin nghỉ ở nhà Hôm nay công việc dồn lại Thế nên bây giờ mới về được Mà chị vừa về nước sao? Chị vừa về bao giờ mà không thông báo cho em để ra đón vậy? Chị cầm lấy một quả cherry trên bàn Rồi cho vào mồm vừa ăn vừa nói Mày bận như vậy thì nói làm gì? Mà con chị, nó vừa phải vào viện bởi vì suy nhược cơ thể đấy. Tôi nghe đến đây thì sừng sốt hỏi lại. Chị ấy đang nằm ở viện nào thế? Tình trạng sao rồi? Hay là mình đi thăm chị ấy đi? Chị lẽ lắc đầu thở dài. Không nên đâu. Tình trạng của nó rất căng thẳng. Hơn nữa, đừng quên. Mày đang là một hoa hậu đấy. Tôi nghe xong, đứng không vững, phải tựa tay vào cửa. Chị đang bệnh tật Là còn thêm scandal nữa Tôi không biết là chị ấy chủ được không Đêm hôm qua Chị ấy còn dùng cần xa Tôi thật sự vô cùng lo lắng cho tình trạng đó Đó là người chị đã từng bên tôi Lúc tôi chập chứng vào nghề Vậy mà khi chị ấy ốm đau Thì tôi không thể nào đến thăm Thật sự xót xa làm sao Chị Lệ thấy tôi lo lắng như vậy Vô đi ra dìu tôi vào nhà Thôi Chị gửi gám cho các anh bác sĩ trực khoa rồi. Có bao nhiêu thuốc bổ, hoa quà. Gửi người đi mua hết cả rồi. Mày không cần phải lo. Chị cũng thường nó lắm chứ. Biết tìm nó như vậy, ai vui được đâu. Mà ô cũng là cái nghệ cả. Không thể nào tránh khỏi được đâu Lan à. Rồi thì sẽ đến lúc chị và mày cũng phải vượt qua một thời gian khó khăn giống như nó vậy. Tôi thất thần một lúc bởi vì những suy nghĩ dối gian trong đầu. Thế rồi tôi nói... Để gọi chị xem tình hình thế nào rồi. Vừa nói tôi vừa rút điện thoại ra. Ai ngờ là bị chị Lệ cầm tay giữ lại. Không nên đâu. Nó đang ốm, mệt như vậy. Cứ để cho nó nghỉ ngơi đi. Bây giờ đêm hôm khuya lắm rồi. Để sáng ngày mai, chị xem xét tình hình thế nào rồi nói với nó. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi đã. Làm việc cả ngày cũng mệt rồi đấy. Lúc còn trẻ, còn sung sức thì phải cố gắng làm thật nhiều tiền. Đừng giống như con chị đấy. Nghe chị, nhớ. Tôi do dự cầm điện thoại, nghe chỉ nói như thế đành thờ dài cất vào túi. chỉ lại nói đúng. Bây giờ tôi gọi hỏi không khác nào làm phiền. Thế nên cứ để chị ấy có một khoảng không gian riêng. Tôi giàu dĩ rồi đáp. Dạ vâng, em biết rồi. Em sẽ cố gắng. Mà chị biết tin gì về chị ấy nhớ báo với em đấy. Em lo lắm. Hôm qua chị ấy đòi nghỉ quẩn đấy. Em phải mất cả đêm khuyên nhủ mới được đấy. Chị hiểu rồi. Danh dự của một con người mà. Chị cũng buồn chứ. Thôi buồn rồi đấy, nghỉ ngơi sớm đi. Có sức khỏe mới làm việc được. Vâng ạ. Thế rồi hai chị em về phòng riêng của mình. Tôi vì giàu dĩ nên chuyện chị Chi và anh Nguyên chẳng buồn nghi đến nữa. Về đến phòng thì tôi thay đổi rồi ngâm nước nóng. Nghĩ đến chuyện chị Chi mà tôi không thể nào vui được. Chị Lê nói đúng. Những người làm cái nghề giống như chúng tôi, rồi sẽ có ngày phải va chạm với scandal. Nghĩ đến cảnh chị Chi mà tôi đau cả lòng. Tắm xong thì tôi mệt mỏi leo lên giường đi ngủ. Vì chuyện của chị ấy, tôi nằm suy nghĩ mãi cho đến 2 giờ đêm mới ngủ được. Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Tôi lạc bước trong con hẻm nhỏ Chạy bán sông bán chết Giống như đang thoát khỏi sự truy đuổi của hai đó Lúc ấy Tôi thật sự rất sợ Rất rất sợ Nhưng mà dù có chạy mãi chạy mãi Thì đôi chân nhỏ bé của tôi cũng không thể nào Thoát khỏi sự rượt đuổi của đám người kia Chúng vô cùng đáng sợ Đuổi lấy nó Bắt lấy nó đi Đó biết thằng đó đang ở đâu đấy Cho đến khi cảm nhận được Sự lanh léo của bức tường phía sau lưng Tôi mới biết đây đã là đường cùng. Sợ hai mồ hôi tuôn ra như tắm. Tôi không nhớ nổi bọn họ đang muốn tìm thứ gì. Chỉ biết rằng mình không được phép nói ra thứ đó vì một lời hứa. Một tên giang hồ bàm trợn với những hình ảnh xăm lớn nhỏ trải khắp cơ thể tiến đến. Hắn ta khiến tôi hoảng sợ. Tôi phát khóc. Trên tay của hắn còn cầm một thanh má tấu dài bằng nửa người. Tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói trong đầu. Tôi sợ quá Làm ơn Làm ơn cứu em với Hãy đến cứu em với Bây giờ thì mày có nói không Nó đang ở đâu Tên đó hùng hồ tiến đến Hắn biết tôi không thể nào chạy thoát được nữa Và hắn đang từng bước tiến lại thật chậm Hai tay của tôi bấu chặt vào nhau Không ngừng cầu nguyện người ấy mau đến cứu mình Nói mau Nó ở đâu Tên côn đồ đó vươn bàn tay to lớn đầy lông lá Tóm lít tóc của tôi rồi kéo lên. Cảm giác như da đầu của mình bị ai đó tách ra da vậy. Đau đớn thật sự. Nhưng mà dù có đau đến mấy, tôi cũng không thể nào bắn đứng anh ấy. Tôi không thể. Mày có nói không? Nó đang ở đâu? Có nói không? Tao xin chết đấy. Tên đó gươm gươm mắt nhìn tôi. Hắn ta đưa lưỡi gươm bán nhọn ra để dòa tôi. Tôi biết là số phần của mình sẽ thế nào nếu như không nói. Nhưng mà tôi không thể nào phản bội anh ấy Còn danh này Mày bướng như vậy á Đập vỡ đầu nó đi Cho nó sợ Cứu em với Em đau quá Buổi sáng hôm sau Tôi cảm thấy cơ thể đột nhìn lắc lư Lúc mở mắt ra Đã nhìn thấy chị Lệ Ở bên cạnh Tròn mắt nhìn mình giống như sinh vật lạ Tôi gắng gừa ngồi dậy Đưa tay ôm lấy đầu đau nhức rồi nói Nh Sao vậy chị Mày nằm mơ cái gì mà kêu la thảm thiết như vậy Làm chị cứ tưởng Mày bị sao chứ ờ, Em có nói gì á Tôi gái gái đầu rồi đá Không phải là nói đâu Mà là kêu gào đấy Cứ như có ai đó đình hại mày Mày la lên cứu em với Cứu em với Em rất đau Nghe chị miêu tả lại tôi giật mình Kể từ khi gặp người đàn ông lạ mặt kia Đây là lần thứ hai tôi mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy Mỗi lần là một cảnh tượng khác Chẳng biết thế nào mà lần Nhưng mà tôi cũng chỉ nghĩ Nó đơn giản như là một giấc mơ Hoạt động nhiều sẽ quên Có thể do rào này Lịch quay của tôi quá nhiều Dẫn đến cơ thể mệt mỏi Nhưng mà chỉ lẽ ở bên cạnh Lại không cho rằng sự việc đơn giản như vậy chỉ nói Hay là mày xem thế nào đi xem bói đi Nhớ đầu có duyên âm hay như thế nào Thế hay là bị con nào chơi bùa cũng nên Tôi đang mệt nghe chị nói cũng phỉ cười. Chị nhạy cảm quá rồi đấy. Chỉ là giấc mơ thôi. Vừa nói tôi vừa bật dậy, gấp gọn gàng chăn lại một chỗ. Mơ cái gì mà mơ? Kháo thật chứ chẳng đùa. Thế mày không nhớ cái vụ nghệ sĩ Lý Tuấn bị đồng nghiệp thân thiết chơi ngại rồi giải nghề một thời gian phải sang Thái Lan cầu cứu các thầy á? Chị Lê nhắc tôi mới nhớ cách đây một tháng Vụ nghệ sĩ Lý Tuấn bị chơi ngại phải sang Thái Lan, trở nên rất rầm rộ trong giới showbiz. Nhưng mà báo chí chỉ dám đăng tin mập mờ về nó. Lý Tuấn là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Ông ấy đã 40 tuổi. nay vô cùng giàu có. Ấy vậy là bị học trò cưng thân thiết đố kỳ chơi ngại. Một thời gian nó ấy luôn gặp sự cố, luôn mất tiền bạc, gặp đan đuổi. Cho đến lúc đi xem bói mới biết. Dĩ nhiên đây chỉ là câu chuyện Mà những người trong nghề như chúng tôi mới biết Công chúng Sẽ chỉ được nghe tin mập mờ Hoặc là tin đồn không đúng sự thật Còn học trò cô mấy ấy Đã kết cổng đứng so Ồ bế báo chí Nhưng mà ông là bị đen liên hoàn tập Còn em mới chỉ là một giấc mơ thôi Sao có thể chứ Chỉ lệ nghe tôi nói như vậy Mới chịu rán đôi lông mày Thế mày có chắc là mày chỉ mơ một lần không đấy Thật ra là hai lần Lần đầu là gặp người đàn ông lập dị hôm vừa rồi Nhưng mà thật sự chuyện đó tôi không muốn nhắc lại Tôi lấp liếm trả lời um, Vâng ạ Chị Lệ thì cứ nửa tin nửa ngờ tiếp tục hỏi Thế mày mơ như thế nào đấy? Um, không có gì đâu Mà sao chị cứ xoắn lên như vậy chứ? Thì mày cứ nói thử đi xem nào um, Được rồi Để em nhớ lại đã Xem nào Tôi cố gắng vắt óc của mình ra tìm kiếm chút ký ức của giấc mơ đó. Thực sự là tôi không muốn nhớ lại, bởi vì cả hai lần mơ, tôi đều thấy kết cục là mình bị đập vào đầu, nằm trong vông máu đỏ tươi. Lần nào tỉnh lại, cũng cảm thấy rất mệt, đầu thì rất đau. Em bị ai đó rượt đuổi, là một đám người lạ mặt. Em cũng không nhớ rõ, nhưng mà sau đó là đường cùng, bị người ta đập vào đầu, rồi nằm trên vông máu. Ban đầu chị nghe tôi kể còn bình thường Nhưng ngay đến cuối câu Thì mặt chị tái mét cả lại Hỏng, hỏng rồi đấy Mơ thấy máu, độc lắm đi nhá Chị lại nói xong tôi cảm thấy hoang mang Nhưng mà sau đó lập tức trấn an bản thân Chị Lệ từ trước đến nay nổi tiếng mê tín Tháng nào chị cũng làm lễ hơn nữa bản tính chị vốn là người hay để ý Chăm lo cho đàn em ở dưới Cũng vì lẽ đó Mà chỉ một giấc mơ nhỏ thôi Chị cũng đè tôi ra rồi hỏi cho bằng được Thôi mà chỉ có một lần thôi không sao đâu Đúng như vậy Lần đầu tôi có mơ thêm máu Nhưng cũng không sao cả Đêm qua lại còn ký được hợp đồng bạc tỷ đấy thôi Chị ấy chỉ là quá lo lắng thôi Không Là thật đấy Mày cứ tin chị đi Phải lên chùa cầu an đi Thấy chị Lệ xuất sẵn như vậy Tôi đã nghe lời cho qua. Thôi được rồi. Thế để cuối tuần em sắp xếp đi cùng với chị. Bây giờ thì em phải vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch xe đã. Lát nữa, bà Trâm đến rồi đấy. Nói đến đây mà chị Lê cứ bám tôi không buông Thế ngoài ra, mày còn thấy giấc mơ ấy lạ không? Kiểu như là có thấy vật gì đó là lạ không? Tôi cố gắng kiểm tra lại một lần nữa. Vẫn không thấy điều gì đó kỳ lạ trong giấc mơ của tôi Ngoài việc nó vô cùng chân thật Giống như những gì tôi đã từng trải qua vậy um, Em chỉ thấy Nó rất thật thôi Ngoài ra không có vấn đề gì cả Chị Lệ chống cảm suy tư một hồi rồi bảo Tao cảm thấy Giấc mơ này không phải điềm lành Mơ bị rượt đuổi Lại còn thấy mình nằm trong vùng máu Nói chung Không tốt đẹp gì cả Phải tin chị Cẩn thận đấy Tôi không thấy lo sợ Vì những lời căn dặn của chị Lệ Ngược lại Còn thấy có chút buồn cười Với bộ sáng giống như bà cụ non của chị Dạ vâng Em nhớ rồi Thế chị chi sao rồi chị Yên tâm đi Nó tỉnh lại rồi Người ngờm cũng khá hơn rồi Con ấy không sao đâu Mày đừng có lo Nó sống dài lắm ấy Lại còn cống trên lưng một mẹ già Với một em trai nữa Dù thế nào thì nó cũng tìm được đường sống thôi. Và lại tao thấy bọn NT bắt đầu loáng ra rồi đấy. Có vẻ như là người của lão Lâm làm việc rất công suất. Drama sắp chuyển hướng rồi. Chỉ là một thời gian nữa là qua thôi mà. Nghe chị Lệ nói như vậy tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhóm. Dạ vâng ạ. Chị nói như vậy em cũng yên tâm. Mà hôm nay thì em làm việc cả ngày. Không đi đến bệnh viện được. Em gửi ít tiền chỉ mua hoa quả vào viện thăm chị Chi nhá Ui giời cái con này Thân phần của mày Có rảnh cũng không đến được Quả cáp làm gì chỉ mua cả rồi ấy Thôi đi làm việc đi Không thể láo lầm lại mắng trói Dạ vâng ạ em đi ngay đây Dứt lời tôi bước vào phòng tắm Rửa lại người cho đỡ căng thẳng mệt mỏi Lúc nằm trong buồn tắm tôi nhắm mắt lại Không hiểu sao trong đầu hiện ra Gương mặt khôi ngô anh tuấn của ai đó. Đưa bàn tay tỉ mẩn, cẩn thận bôi thuốc cho tôi. Do ánh mắt của người ấy khiến lòng tôi như có trăm đóa hoa đang đua nhau nở. Nhất thời tôi mình vào làn nước, để nước dâng lên đến nửa gương mặt. Cảm giác này là sao vậy? Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng đã 7 giờ. Chuyến của Chi tạm thời, tôi đã bớt lo lắng. Tâm trạng với cuộc gặp gỡ ngày hôm qua cho nên vui vẻ hơn ngày thường. Tôi mở tủ, lấy cho mình chiếc váy bánh bèo màu hồng Tự dưng cảm thấy mình đúng là hâm thật đấy Ngày thường chẳng bao giờ mặc mấy bộ bánh bèo như vậy Đúng là điên thật Tuy nghĩ là như thế Nhưng mà vẫn diễn nó lên người rồi quay mấy vòng trong gương Việc chị chi gặp phút khiến công ty đang lao đao giải quyết Cũng vì vậy mà nguồn lực của công ty đang bị đảo lộn tất cả lên Thế nên tôi phải tự trang điểm cho mình Rồi đúng giờ bước ra chờ đợi ekip đến Tùm tàng bước ra ngoài cổng Một chiếc xe màu đen tuyền dài Lướt nhanh như một cơn gió Tiến đến chỗ tôi Tôi hơi khẩn lại Vì chiếc xe này hơi khẳng khác Thế mà chiếc xe ấy lại ngang nhiên Dừng lại trước cửa nhà tôi Cửa xe mở ra Những bóng đèn lao về phía tôi nhanh đến mức Tôi chưa kịp phản ứng Sợ hãi, liên tục dái dùa Nhưng mà bọn chúng toàn là những kẻ lực lưỡng Đây rõ ràng không phải xe công ty Còn toàn là những người lạ mặt Mặc đen, đeo kính dầm mà tôi không hề biết Họ bắt ép tôi phải vào xe Một mảnh vải đen bao trùm lấy đôi mắt của tôi Khiến tôi không nhìn được gì cả Sao lại như vậy chứ Còn ai đó đánh bắt cóc tôi sao Chợt nhớ đến mấy lời chỉ lệ nói ban sáng Rằng giấc mơ có điểm gờ Sống lưng của tôi lạnh bút Liên tục rái rùa Nhưng mà cổ tay nhanh chóng bị trói lại Các người là ai thế Màu thả tôi ra Làm như vậy là phạm pháp đấy Ai ngờ một giọng nói lười biếng, quen thuộc, vang lên, chẳng đứng cổ hòng của tôi. Im đi, hôm nay người đó muốn. Không khí trong xe đột ngột im lặng đến đáng sợ. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chiếc xe lắc lư chuyển động. Tôi giữ im lặng, không nói gì cả. Sau cái đêm đó, tôi chưa từng gặp lại gá ta một lần nào. Bởi vì cường đồ làm việc cao, nên tôi cũng quên đi sự tồn tại của gá. Quên luôn cả cái đêm đó Mình bị hành hạ ra sao Lúc này ký ức bất chợt ùa về Giống như thủy triều Từng miếng da thịt của tôi như bị tách ra Lần lượt bị soi quất Vết thương trên lưng của tôi Tuy không để lại xào Nhưng mà vẫn chưa lành lại Tôi nhất thời cảm thấy sợ Vừa sợ lại vừa cảm thấy tuyệt vọng Ngay cả câu Tôi không thể gặp con người kỳ gì đó Tôi cũng không thể nào thốt ra Tôi không thể đòi lại công bằng cho chính mình Sự thật Tôi chỉ là một công cụ cho những kẻ cầm quyền chơi đùa. Dù vũ khôi nguyên có nâng tôi lên tầng mây xanh dù tôi có trở thành đóa hoa trong lòng của anh ấy thì tôi cũng không thể nào thoát khỏi cái danh phận kiều nữ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Quả là một tập truyện rất thú vị và đến giờ phút này thì không hiểu sao mà anh Sa lại cảm thấy hoang mang quá. Bởi vì là nếu như quý vị và các bạn vẫn còn nhớ thì ở phần cuối của tập truyện trước, anh Sa có chia sẻ rằng là anh Sa dự đoán uh, Vũ Khôi Nguyên, chính là người đàn ông làm mặt đã trải qua một đêm cùng với uh, Ngọc Lan. Thế nhưng mà sau khi đọc xong tập truyện này thì anh Sa cảm thấy lung lay về suy nghĩ của mình bởi vì tính cách của hai người đàn ông này quá khác biệt. À, không biết là mọi người có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Mọi người có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới được không ạ? Anh Sa cũng cảm thấy rất là tò mò. À, không biết là mọi người nghĩ rằng hai người đàn ông này là một hay họ là hai người hoàn toàn khác biệt. Vậy thì đâu mới là nhân vật nam chính của chúng ta đây? Có thể nói là tác giả rất tài tình và khiến chúng ta không thể nào suy đoán được điều gì cả.